các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô quay người nhìn lại. Một vị sư thầy khoảng tầm 28 đến 30 tuổi, người này khoác trên người một bộ áo cà sa đã bạc màu theo năm tháng. Từ tiếng niệm kinh của vị sư thầy này, cô cảm thấy như trong lòng mình được thanh thản hơn. Cô quay lại nhìn bức dự ảnh của An, thì thấy mọi thứ đã trở về bình thường. An không còn nụ cười kinh dị mà nhìn cô nữa, trên khóe mắt cũng không có dòng máu nào chảy ra. Cô khó hiểu thầm nghĩ, không lẽ bản thân mình bị ảo giác? Còn phần ông Tài khi thấy vị sư thầy thì nền nụ cười ôn hoa nói Thầy Kỳ, thầy đến rồi sao? Thầy ngồi xuống uống chút trà để tôi kêu bà nhà ra tiếp thầy nha Vị sư trẻ tuổi vẫn hiền từ nhẹ nhàng nói Thí chủ không cần khách sáo đâu Dù gì thì bà Nghi cũng là môn đồ của nhà Phật Tôi tới đây cũng chỉ để giúp cho gia chủ một phần nào đó thôi Không cần phải công đệ như thế Ấy, như vậy đâu có được Thầy từ nơi xa lặn lộ đến đây là quỳ hòa cho nhà chúng tôi Thầy ngồi uống trà để tôi kêu bà nó ra Vậy xin làm phiền thị chủ. Sau một lúc thì bà Nga rất theo bà đi ra. Vừa gặp vị sư thầy, bà nghi chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi bước đến chấp tay nói: "Con chào thầy, xin lỗi thầy vì đã làm phiền thầy vất vả là lỗi từ tận Phú Yên để xuống tận đây giúp gia đình chúng con." Ông tài ngay vợ mình dưng thầy nhận con với một người nhỏ tuổi hơn thì lộ ra vẻ mặt khó chịu lắm. Nhưng hiện tại do nhà đang có tăng sư nên ông ta cũng không muốn phát sinh thêm chuyện gì nữa. Ông quay người bỏ đi chỗ khác. Còn vị sư thầy thì ngồi đốn, nói với bà Nghi, "Con trai của con chưa được đưa về nhà, con phải làm lễ rước vong dù sau đó làm lễ cho thằng nhỏ nó vào nhà nữa." Nói rồi thì ông thầy nhìn đến cái bàn thờ của An mà khuôn mặt đăm chiêu lắm. Ông thầy đứng lên lấy một cây nhang đốt cháy rồi đứng đó. Làn khói trắng từ cây nhang không bay đi như thường lệ, mà nó cứ bay vòng vòng trước di ảnh của An mà không bay đi đâu khác. Được một lúc thì bắt hương trên bàn thờ của An phương trái. Ông thầy lùi lại đằng sau, tay vỗ nhẹ lên quan tài, rồi bẻ một nhánh bông cúc lấy ra tràng hạt đang đeo trên cổ để lên quan tài, thì ngọn lửa bắt đầu dịu đi. Bà Nga cùng chàng thấy cảnh này thì há hốc cả. Chính ông Tài cũng đang ngơ ngác mà nhìn vị sư dư thầy. Dương về phần bà Nga thì nước mắt đầm đìa rào khóc. "Thầy ơi, có chuyện gì thế hả thầy? Làm sao mà bát hương lại bốc cháy thế kia?" Ông thầy quay người nhìn về phía bà Nga mà lắc đầu nói. "Thằng này nó..." Thế ông thầy đang nói lại ngừng lại, thì ông Tài hấp tấp hỏi. "Nó làm sao?" thì nó cho gia đình chúng tôi biết nhanh đi. Tuý lúc đầu thì ông Tài không tin vị sứ ký An này, nhưng sau khi thấy một màn vừa xảy ra trước mắt thì có không tin cũng phải tin. Ông thầy mặt nghiêm giọng mà nói, cái chết của con trai thí chủ không đơn giản, thằng bé chắc chắn đã bị vong hại chết đấy. Ông Tài nghe đến đây thì tiến tới đứng trước mặt vị sứ mà quát, "Cút ngay! Con trai tôi mới mất, ông đến đây nói năng nói quội cái gì thế hả? Cút đi, nhà chúng tôi không cần ông." Vị sứ thầy nghe những lời mắng nhiếc của ông Tài, Thì không tức giận mà chỉ thở dài rồi nói. Nếu thí chủ đã nói thế thì tôi đi. Xong rồi có việc gì thì đừng đến tìm tôi. Ông đi đi. Nhất định có chết tôi cũng không đến tìm ông đâu. Sư thầy nghe đến đây thì chỉ nở một nụ cười rồi quay người đi. Trước khi đi thì ông thầy quay sang nhìn Trang rồi lấy một cái chuỗi hạt đằng đeo trên tay mà để cho Trang. Trang không muốn nhận nhưng không hiểu sao bản thân lại vô thức mà đưa tay lên nhận lấy chuỗi hạt mà sư thầy kỳ an đưa cho. Để chuỗi hạt cho Trang xong sư thầy mới nói Con cầm lấy chỗ hạt này, hay như luôn mang theo nó bên mình và nhớ để nó tránh xa khỏi các vật ô uế ngày chưa? Nó giật câu, vì vừa thấy kết bước ra khỏi căn nhà. Lúc ông ta đi, ở một góc tối trong căn nhà có một khuôn mặt vô cùng quỷ dị, với đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo một cái khùng khục. Tốt lắm, hắn ta đi rồi, thứ nhất định ta sẽ có được em. Mận Nghi đang nhất định sẽ quay trở về bên ta. Ở bên kia, Quỳnh Mai vẫn đang chìm trong một không gian đen tối, cô cố gắng la hét chạy xung quanh để tìm kiếm lối ra. Nhưng không, không một lối thoát nào cho cô. Cô ngồi như bất lực ngồi bệt xuống đất, hai mắt cô đỏ hoe như muốn bật khóc. Đúng lúc này một giọng nói trầm đục vang lên. "Chào cô. Tôi là An." "An? An nào? Anh là ai? Ra đi đi, tại sao tôi lại ở đây?" Hiện tại bây giờ Quỳnh Mai đang rất là hoang loạn. Cô không nhớ ra An là ai và tại sao lại nói chuyện với cô. Anh không đáp những lời cô hỏi mà chỉ nói, "Tôi cần cô giúp một chuyện, cô có thể giúp tôi không?" Giúp anh, nhưng anh cần tôi giúp điều gì? Cô có thể đưa cái điện thoại của tôi cho người yêu tôi được không? Điện thoại? Quỳnh Mai giật thoát mình nhớ ra. Thì ra nãy giờ mình đang nói chuyện với An, là người đã chết vào ngày hôm qua. Cô vẫn đang còn nhớ rất rõ chính bản thân mình đại gặp cái xác của An ra và giao lại cho gia đình. Quỳnh Mai bắt đầu run dậy lấp bắp nói. Anh, anh, tại sao lại nói chuyện được với tôi? Không phải là anh đã chết rồi sao? Đúng vậy, tôi đã chết quầng mày hốt hoảng bật cốc nước nờ. "Tôi, tôi lại chết rồi sao?" "Không, cung chưa chết." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net